tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Mời các bạn nghe tiếp tập 4, Thần cùng Côn Luân. trường thứ 19, Rùa thoát xác, quà tặng đặc của Nguyễn Thành. <cười> Bù bàn tay chỉ ngơ ngứa, không đau Nhưng ấn ngón tay vào thì đau sói lên tận ốc Tôi suýt nữa thì lộn cổ xuống dưới bục Tôi vội vặn đèn chiếu trên ngũ soi vào khúc gần cổ tay Giật mình phát hiện ra có hai Bà cái chổi màu xanh đen đã nổi lên Chạm một cái là đau như xé thịt nhức nhối hết cả cánh tay Lẫn xương tủy bên trong Tôi vội kiểm tra những chỗ khác trên cơ thể Nhưng tất cả đều bình thường Lúc này mọi người mới bật đèn lên Tôi bảo cả bọn tự kiểm tra xem Cơ thể có chỗ nào bất ổn không Nhưng ngoài tôi ra, Sơ Lê Dương, Minh Thúc Và Tuyền Béo đều không sao cả Kỳ lạ thật Từ lúc tới Hồ Hắc Hồ huyền đàn này Cả bọn chưa từng giới nhau được bước Sao chỉ có mỗi cơ thể tôi Xảy ra sự lạ Nếu không nghĩ cách e là sẽ mọc cả hòa huyết nhĩ mất Đảng chưa biết phải làm sao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 Trải qua ngày này tháng khắc Không những cứ trương phình dần lên Mà cách 12 tiếng Lại nở ra những bông hoa thịt Gọi là huyết nhĩ Người chết thì không sao Nhưng người sống mà cơ thể bị mọc ra Cái thứ thịt này Thì chỉ có hai lựa chọn Một là cao chạy xà bày Khỏi nơi sinh khí quá vượng này Huyết nhĩ sẽ tự nhiên tiêu tán hết Có điều ở chốn phát nguyên long mạch Của thiên hạ chỉ có mỗi xe căng hải Để dựa vào Nhật thời khó mà chạy thoát đi đầu được Lựa chọn thứ hai Là đành lưu lại Đợi huyết nghĩ đờm hòa kết trái Bây giờ người còn sống nhanh răng đây Rốt cuộc cũng chỉ còn là Cái xác trường phình mà thôi Mình thúc thấy cô con gái nuôi Ba hồn bảy vía bay sạch Tính mạnh mong mảnh thỏi thóp, Liền khóc giống lên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 Trước mắt phải mau chóng nghĩ cho ra cách đã Vùng quê Tây Tạng chẳng phải Vẫn thường có cầu Khóc cho nước mắt lụt cầu Chẳng bằng tính kế trên đầu ngón tay đó sao Mình thúc vừa nghe thấy có thể cứu được Vội vội vàng vàng hỏi lại Thì, thì ra chú có cách à Quả nhiên chú nhất vẫn là người vững dạ Một bụng cơ miu Không biết có kế gì hay không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 Cái mồi này đi mà nhựa tuyển béo. Mày già còn có tác dụng nhẹ. Không ngờ tuyển béo cũng không ngốc chút nào. Đứng bên cạnh nói với lão. Bác mình này, nếu bác thực lòng thương A Hương, bác còn lôi cô bé tới Tây Tạng mạo hiểm làm cái gì? Hai thằng con quý tử của bác không tới sao? Không phải con đẻ nên mới thế hả? Tuyển béo nói năng chẳng kiêng kỵ gì. Thốt giả có mấy quả nhiên đánh trúng nỗi chỗ hiểm của mình thúc. Lão ta không biết phải biện bạch ra sao Mặt mày tím tái Tỏ ra hết sức bối rối Tôi huyết hiểu tay chọc vào người tuyển béo Bảo ngậm cái miệng lại đừng nói nữa Người ta nào phải thánh hiền, Ai chẳng có lòng riêng Chuyện này không trách lão ta được Sở lời giường thấy chúng tôi không quan tâm đến sự sống chết của A Hương Mà trực cãi nhau đến nơi Vừa cầm máu cho A Hương vừa càn Đừng có cãi nữa Mọi vật trên đời tương sinh tương khắc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 Nói rồi ném luôn hai cây pháo sáng xuống hố Bên dưới đang có con vật to như con chó con Đang nằm sẹp trên mặt đất Ăn ngốn ngấu mấy quả cuối cùng trên cái xác Nếu không hành động ngay Để nó ăn xong Có khi lại chui tọt vào trong cái khe nào mà trốn mất ấy chứ Nhờ có pháo sáng Tuyền béo đã quan sát rõ được tình hình dưới hố Để đỡ lặng nhằng, Bèn rút súng ra bắn luôn Tôi chưa kịp ngăn Tuyền béo lại Thì đã muộn Trong lúc luống cuốn, lỡ huyệt phải canh tay cậu ta, đạn bắn xiên vào vách hàng. đất đá bắn tung tóe chấn động khá lớn. Con vật nhỏ trông vừa như mù loà, vừa như nguồn gốc kìa, cũng bị kinh động, quay đầu bỏ về phía sau. Tôi kêu lên với tiền béo, đừng giết để bắt sống nó. Vừa nói vừa nhảy từ bộc đá xuống, vừa vặn dấp lên cái xác của đàn ông, chặn đứng đường rút của con chó còn. Khoảng cách từ bọc đá xuống dưới này không cao lắm. Tuyên béo xoay người lại, Cũng bám tay bỏ xuống. Cả hai thằng chúng tôi, Đứa đứng trước, kẻ đứng sau, Kẹp con chó lông xanh ở giữa, Cũng rút rèn công bình ra. Con vật này trông vừa ngu đần, Chỉ biết gặm lấy gặm đẻ quả sinh nhân. Có điều tứ chi nó rất to chắc, Xem ra rất khỏe. Cảm thấy trước sau đều bị chặn, Nó bối rối chạy quẩn tại chỗ, Cái đầu non như đầu rán, Lại có mõm há to Phả ra một mũi tanh ngấy Còn thu nhỏ này thịt khắp mình xếp nếp Có một lớp lông cứng màu xanh lục phủ dày Tôi và tuyển béo xưa này chưa từng nghe nói trên đời Lại có loại động vật này Nhưng cứ dành thế chủ động Cảm giác thứ này rất có thể là cường thị Có lẽ là do con giã thú nào đó chết đi hóa thành Thân thể màu xanh đen lại hồi thối A thản có độc, có điều nó chỉ to cỡ con chó con cuốn bình thường. Muốn bắt sống xem chân cũng không khó khăn mấy. Con thú nhỏ chạy tại chỗ hai vòng, rồi nhắm thẳng tuyền béo, sông lên há miệng cắn bừa. Tuyền béo vung sạc công binh vụt xuống, lừng sạc công binh nện xuống cũng đầu đĩa. Phạt dầu con thú nhảy dựng lên, húc cho tuyền béo ngã lăn ra đất. Tuyền béo nhanh tay rút móng lửa đen dí vào.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 Tôi dựng tuyển béo dậy Cậu ta bảo tôi Con này dễ đối phó hơn tôi tưởng rất nhiều Chắc là nó ngày nào cũng ăn xong rồi ngủ Chẳng có việc gì làm đây Thế rốt cuộc nó là con gì hả cậu Tôi thấy nó không giống chó trò lắm Mình thúc và sờ lời dường thấy chúng tôi tóm được con vật Lập tức đưa hường xuống dưới bục đá chồi thịt huyết nhĩ trên mù bàn tay tôi Đã nở to gấp đôi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 quy chính là chỉ cụ rùa già nghìn tuổi màu sắc trên mai đã ngả dần sang màu đỏ nhạt mình thúc như có điều gì tư lợi ngoảnh lại nhìn con vật tuyệt kéo bắt được lần nữa rồi hấp tấp bảo tôi phen này phát tài rồi thứ kia không phải là cương thi chó đâu mà là con rùa thoát xác đây à hường được cứu rồi tôi thấy mình thúc quá phấn khích nói hấp tà hấp tấp nghe không rõ Bèn bảo lão ta bình tĩnh lại Nói cho rõ ràng xem Cái gì được cứu rồi cơ chứ Lá ta chẳng thèm đắp lại Vừa luôn sẻng chặt một miếng mài rùa Rồi đắp lên chỗ huyết nhĩ Mọc trên người tôi và A Hương Một cảm giác mát lạnh đến tận xương Những chỗ hồ đào rát tê tấy Trên già tức khắc dịu đi hẳn Thấy A Hương thoát hiểm Mình thúc mới nói cho chúng tôi biết Trước kia hồi Peter Hoàng Còn làm hại tạc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 Quả nhiên tìm thấy một chiếc mai rùa Kẹp trong tủ hàng hóa ở khoang tàu Thư rùa thắt được khỏi mai của nó Chắc chắn ăn phải thứ đặc biệt Đã biến thành tinh hại chết hết người trên tàu Những nơi nó bỏ qua Xác chết để mọc ra mấy tư hoa có thịt Vực sầu dưới long đỉnh này Có lẽ sinh khí quá vượng Cho nên một xác chết mới có thể mọc thêm huyết nghĩ nhiều lần Mai rùa là báu vật khó kiếm trong thế gian này chưa được tất cả mọi trứng độc, cả cái mai rùa nguyên vẹn này không thể nói là giá cao ngất ngưởng nữa mà là báu vật vô giá rồi. bây giờ lũ hải tặc tranh nhau thứ này, tự tàn sát lẫn nhau, chết vô số. Peter Hoàng cũng suýt nữa mất mạng. Cũng chính lúc ấy mình thúc cứu được Peter Hoàng và biết về loại mai rùa thoát xác này từ miệng hắn. khi cho người quay lại tìm tàu của hải tặc đã đắm, đành lủi thủi trở về.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 Sư Lê Dương liền giao A Hương lại cho mình thúc chăm sóc Đi tới trước tảng đá chăm chú quan sát Một lúc sau mới nói với tôi Trùng thuật của Hiên Vương vốn khởi nguồn từ đất tảng Trùng thuật kỳ chép trên tảng đá so với trùng thuật Hiên Vương Thì ghém xa về sự phong phú phức tạp Thần quỷ khôn lường Nơi đây có lẽ là nơi phát nguyên cổ xưa nhất của trùng thuật Và chỉ một nguyên mẫu còn chưa hoàn thiện Tuy nhiên cái cốt lõi của trùng thuật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 Việc vũ cử thi trong hang động này sẽ từ góc độ nào đó Cũng tương ứng với đặc trưng của trùng thuật Trên bề mặt tầng thứ hai Của tảng đá thủy tinh này Có hình một người đàn bà Bưng hai tay che mặt Tầng thứ ba Là một con rắn khổng lồ mọc mắt trên đầu Phần quan trọng nhất trong tầng thứ tư Đã bị người ta bài mòn hủy đi Nhưng vết tích mài còn lại là hình tròn Có lẽ trước đây là ký hiệu vẽ nhãn cầu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 Chắc chắn có thể tìm tới cánh cửa thủy tình lớn kia Thành ác là hại Có lẽ cũng ở không xa Lúc này tuyển béo đã đào mai rùa ra Sạc trên trương phỉnh bị con rùa thoát sắc Ăn huyết nhĩ nở trên người Giờ héo hòn như cây khô Chắc là phải đến giờ này ngày mai Nó mới lại kết được quả sinh nhân Lúc này quay lại nhìn Con rùa thoát xác bị chúng tôi bắt được Đã chết cứng đờ rồi Chắc là do băng dính quấn chặt quá Nên tắt thở mà chết Con vật này chẳng phải thứ lành Khắp mình đều có độc rút lại không may mắn gì Tôi béo lên vứt xác nó Và cái xác người đàn ông mọc huyết nghĩ vào một chỗ Đổ xuống một ít nhiên liệu dễ cháy Châm một mồi lửa đốt giặt trò Tôi thấy cái hàng này Không còn giá trị gì nữa Bèn dẫn mọi người quay trở lại bên ngoài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 Mình thúc nghe thế Thì đành phải thỏa hiệp Chia thỏa cách của tuyển béo Cứ bình quân đầu người mặt tính Như vậy tuyển béo nuốt gọn 4 phần 5 Chỉ để lại mình thúc 1 phần 5 Mình thúc nói Có lẫn không thế hả chú béo Anh về con gái anh phải chia 2 phần chứ Sao lại chia có 1 phần 5 Tuyển béo mặt mũi ngờ ngác À Bác mình thúc này Bác là người thông minh trên thương trường Sao ngủ có một đêm tỉnh dậy Đã nói nhảm thế nhỉ Phần của A Hương Chẳng phải đã dùng để trị vết thường Cho cô bé rồi đó sao Mây ở kè la mơ trắng trong Chúng ta những người đổ đấu Ở kè la mơ Tâm địa cũng phải trong sạch như áng mây Trên đỉnh núi tuyết chơ Tùy tôi xưa này ngây thơ chất phác Trông cứ như chẳng ngỗ, Xong tôi cũng biết cái lẽ Đói cũng không ăn cả rốt khát cùng chẳng uống tả la Bạc chưa có cậy mình ra Ăn hơn chúng tôi hai thổng muối Mà coi tôi là thằng ngô nhẹ Mình thúc xưa này nổi tiếng tinh quái Trong giới đồ cổ Nam Dương Thường tự xưng là tiểu giả cắt Đã quả tay biết bao vụ làm ăn lớn Lúc này gặp phải Cái loại danh ma trả trộn như tuyển béo Còn nói lý lẽ với cậu ta Cậu ta cũng cứ giả ngây giả ngô Mà nhược bằng khiến cậu ta cáu lên Thì hậu quả cũng khó lường Thôi thì bó tay Coi như xui xẻo vậy Tuyên béo huyết sáo Gọi mai rùa vào trong túi mình Thúc thấy vẻ mặt hớn hở đắc chí của cậu ta thực lộn cả ruột Đành lầm lũi để xem cô gái nuôi thế nào Tôi chạy lại kéo mình Thúc ra một chỗ Nói trò lão ta tình cảnh trước mắt Sức khỏe của bác và A Hương Không bị được với chúng tôi đâu Chúng tôi lần này quyết trí được ăn cả